Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3252 cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyện qua, Lâm Hiên đã đem hôm nay gặp. Phải tình thế làm rõ sở. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Lâm Hiên. Tại nguyên chỗ lặng lẳng đứng đấy. Chống lại huyết nguyệt ma thiểm hắn có thật lớn nắm chắc, nhưng dưới loại tình huống này cùng đối phương tranh đấu là cực không sáng suốt. Đấy, dùng Lâm Hiên tính cách đương nhiên sẽ không làm như vậy, hôm nay thu. Hoặc đát là không như bình thường. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đảo vòng ánh sáng bảo vệ bay vút mà ra, như lưu quang điện ảnh giống như tại phủ cận một cuốn mà qua, sau đó. Một chút chuyển hướng trở về đến lâm hiên trước mặt. Vòng ánh sáng bảo vệ tản ra đập vào mi mắt chính là ba cái kiểu dáng. Rất khác biệt tối chứ vật. Biểu hiện ra xem cũng không ngờ nhưng độ kiếp kỳ lão quái thân ra hát. Lại sẽ có khiến người thất vọng vừa nói bên trong ẩm chứa bảo vật. Một cái kia là không như bình thường. Lâm Hiên cũng không khỏi được nuốt nhổ nước miếng bất quá sờ này. Khắc này cũng không phải là kiểm gây chiến lời phẩm tốt thời khắc. Hấp thu ba vị độ kiếp kỳ tồn tại bổn nguyên chi lực cách này chân tiên. Di tích lập tức muốn mở ra. Tầm bảo mới được là việc cấp bách. Lâm Hiên lặng lặng chờ tại nguyên chỗ. Theo thời gian trôi qua, sắc trời càng phát ra đen tối vô cùng. Nhưng ngược lại chính là cái kia ngân sắc quang trận trở nên càng. Phát ra sáng lóa. Như thủy ngân chảy, vầng sáng chảy xuôi mà ra, nguyên một đám xinh đẹp. Phù văn tựu như là dây đàn gian nhảy lên âm phù, huyền diệu xinh đẹp. Rồi lại tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức. Lâm Hiên kiến thức cũng coi như huyên bác, tu vi càng là đã đến độ kiếp. Cảnh giới... Nhưng mà cách này nguyên một đám phù văn thực sự hơn phân. Nửa không nhìn được chỉ là ẩm ẩm cảm giác được từng cách phù văn có. Ẩm chứa gặp nạn dùng nói hết pháp tắc chi lực. Đúng vậy thiên địa pháp tắc, khắp quang trong trận đều ẩm chứa có. Rất rõ ràng đạo khí tức. Quả nhiên là chân tiên thủ bút. Lâm Hiên trong nội tâm cũng ẩm ẩm hiện lên một tia kích động chi ý. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, phóng nhãn tam giới có thể. Nhìn vào trong mắt bảo vật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chân tiên còn sót lại bảo vật không thể nghi ngờ là hội làm bọn hắn. Động tâm đấy. Đan dược bảo vật có lẽ có thể làm cho bọn hắn đem trước mắt bình cảnh. Đột phá. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Pháp bảo không cần đề. Bất luận là tiên thiên linh bảo hay vẫn là tiên Phủ kỳ chân tùy tiện đạt được một kiện Lập tức có thể tăng cường Thực lực của mình Bất quá khiến người tâm động nhất Hay vẫn là phi thăng tiên giới bí Mật Tuy nhiên độ kiếp hậu kỳ Là có thể không bị thỏ nguyên trói buộc Nhưng mà lực lượng truy cầu Là không có chừng mực đối với tu tiên giả Ai lại không muốn có cử hà phi thăng một khắc Có thể đã nhiều năm như vậy rồi, tam giới cường giả nhiều vô số kể. Lại ai cũng không tới có thể thành tiên tình trạng. Cuối cùng là vì cái gì? Không người tin tưởng. Lại làm phức tạp lấy sở hữu đại năng nhân vật. Mà chân tiên lưu lại bảo vật tắc thì có khả năng đem đáp án công bố. Mở đích. Đây cũng không phải là hậu ngôn loạn ngữ tiên nhân lưu truyền tới nay. Di tích tự nhiên sẽ lẩn rụt vô số bí mật. Chính mình vận khí đương coi như không tệ. Diệu âm tiên tử hao hết vất. Và cuối cùng nhưng lại vì chính mình làm tốt một kiện mai mối rồi. Thông qua sư hồn thuật, Lâm Hiên đã biết rõ tiền căn hậu quả giờ này. Khắc này trên mặt cũng không khỏi được toát ra thêm vài phần vẻ kích động. Trong đầu ý niệm trong đầu ngàn hồi bách chuyển, hắn lặng lặng chờ đợi. Cùng một chỗ, thời gian chậm rãi chuyển rời, rốt cuộc một tiếng vang thật lớn truyền Vào trong lỗ tai, quang trần linh quang nổi lên. Sau đó liền gặp một đảo hơn một trượng, thô cột sáng phóng lên trời. Không đúng, không phải một nhóm cái này chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy một đảo một đảo cột sáng do trong trận pháp dâng lên. Số. Lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Lâm Hiên khẽ đếm. Rõ ràng đạt đến 99 đảo. Kinh người trình độ. 81 đảo trói mắt trói mắt cột sáng. Liền trời tiếp đất. Sau. Đó tại những cột sáng này chính giữa. Đã có một cái hơi nước trắng mịt. Mờ thông đảo hiện hiện mà lên. Bên trong có một ít cảnh vật, nhưng mặc dù dùng lâm hiên thần thức, cũng căn bản thấy không rõ lắm. Thiên phượng thần mục tại thời khắc này đồng dạng đã mất đi công, dụng, chân tiên di tích. Lâm hiên nhưng trong lòng thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng toàn. Thân thanh mang cùng một chỗ, muốn như lối đi kia bay vút đi qua. Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên. Trước đó nửa điểm dấu hiệu cũng không. Một đảo lạnh lung kiếm khí đột. nhiên chen chúc mà ra. Lâm Hiên quá sợ hãi. Cũng may phản ứng của hắn thật sự là không như. Bình thường. Thân hình ló lên thối lui đến một bên. Sai một ly đi nhìn dặm. Vài đảo trang lưới liềm hình kiếm khí cơ hồ. Dán khuôn mặt của hắn bay vút đi qua. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn có thể cảm ứng được vẻ này thấu. Xương hàn khí. Tự kém một ít. Nếu là bị đánh trúng. Chính mình vẫn là không đến. Mức nhưng trọng thương nhưng lại khó tránh khỏi địa phương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên phản ứng nhanh chóng vô cùng. Tránh thoát đánh lén. Nhưng mà. Trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Diệu âm đã vẫn là Cùng đi vài tên tu tiên giả cũng không còn một. Mống chết đã xong mà huyết nguyệt ma thiểm lại hội kiến phong xử đà. Thấy tình thế không đúng đã phá vỡ không gian bỏ trốn mất dạng mất. Nếu như thế là ai đánh lén mình. Đợi một chút. Cái nghi vấn này vừa mới trong đầu lòe ra lâm hiên. Lập tức thì có mới đích nghi hoặc huyết nguyệt ma thiểm thật sự chạy. Sao? Quả thật chính mình là tận mắt nhìn thấy. Có thể tu tiên giới sự tình kỳ quái, tai nghe tuy là giả, mắt thấy. Cũng không nhất định là thật. Phải biết rằng huyết nguyệt ma thiềm thế nhưng mà diệu âm tiên tử một. Đám, nếu là mình không có đoán sai, nó 100% cũng biết chân tiên di Tích đấy, quả thật chân linh cùng nhân loại yêu tộc đều có rất nhiều chỗ bất. Đồng nhưng chân tiên di tích đối với chúng mà nói không hề nghi ngờ. Cũng là tha thiết ước mơ đấy. Cẩn thận ngắm lại nếu là mình cùng huyết nguyệt ma thiềm dị địa mà. Chỗ hội nhẹ nhóm buông tha cho cơ hội như vậy sao? Dù là đối mặt cường địch có thể cơ hội tốt như vậy cũng sẽ không. Không công buông tha cho. Điểm này là không hề nghi ngờ địa phương. Chính mình không buông bỏ huyết nguyệt ma thiểm lựa chọn chỉ sợ cũng là đồng dạng địa phương. Vừa mới nói ly khai chỉ là lấy lui làm tiến mà thôi vì để cho chính mình chủ quan mà thi triển lừa dối chi mà tính toán. Đáng hận chính mình rõ ràng bị lừa đã qua. Lâm Hiên kịp phản ứng trong nội tâm hối hận không thôi. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói cũng không thể nói là lỗi của hắn. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, bất luận tu tiên. Giới hay vẫn là thế tục, không có người vĩnh viễn có thể tính toán. Không bỏ sót, lão hổ cũng còn có ngủ gật thời khắc. Sự tình đã đát, đát xảy ra, ảo não vô dụng thôi đồ, nghĩ biện pháp bổ cứu mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Lâm Hiên ngẩn đầu chỉ thấy hồng mang ló lên huyết nguyệt. Ma thiểm quả nhiên đã tiến nhập trong thông đạo. Vừa rồi một kích kia hắn bất quá là quấy nhiễu Lâm Hiên mà thôi cũng không có nghĩ qua có thể đem Lâm Hiên diệt trừ có thể phát ra nổi. Chiếm trước tiên cơ hiệu quả nó cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Mà thằng này cũng đạt tới mục đích của mình rồi. Nguy hiểm thật thiếu một ít tài lật thuyền trong mưng. Lâm hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyện vào bên tai. Sau đó nở nụ. Cười lạnh đều nói huyết nguyệt ma thiểm hiếu chiến. Không nghĩ tới. Còn giảo hoạt như thế. Bất quá không có sao. Cười đến cuối cùng mới. Được là người thắng. Lúc này đây ăn hết ngươi khổ. Tiếp theo. Lâm mộ. Cũng sẽ không tốt như vậy lừa. Lời còn chưa dứt.